Chương 1226, cuối cùng đem tiêu vong. Nhân loại đối với không người khu khái niệm, giới hạn vô mộ chút trên đất bằng cực đoan hoàn cảnh, tỉ như khó có thể sinh tồn hoa mạn, tỉ như rậm rạp đến giống như thâm viên nhiệt đối rừng mưa. Nhưng mà rất nhiều người không đế ý đến, hai bên dưới chân mạch nước ngầm lưu vực kỳ thật cũng là không người khu một bộ phận. Trên thực tế, thế giới này có quá nhiều người loại chưa từng thăm dò qua địa phương, mà không biết, có đôi khi liền đại biểu sợ hãi. Hắc xác xông ngồi từ bên người chảy xuôi mà qua. Chu kỳ nhìn xem âm thanh đấy trên các đồng hồ đo, phía trước điểm đỏ cự ly chính mình càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được, chính mình tâm thất của trong lồng ngực tại nhanh chóng khuyết trương mà co rút lại, thủy hệ tờ di cờ hờ bị này mạnh mẽ hữu lực cô cho chuyển vận đến toàn thân các nơi. Sau đó, adrenaline bắt đầu ba y tỷ hệ tờ, chu kỳ không biết này báo cho di động điểm đỏ đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết, nguy hiểm lại tới. Khánh Trần từng nói, cùng ai y đánh cờ thời điểm ngàn vạn không muốn ốm may mắn tâm lý. Cho nên nhân loại có thể nghĩ đến, A cũng nhất định có thể nghĩ đến. Cũng tỉ như hiện tại, la làm đám người cho rằng không chê vào đâu được kế hoạch, kỳ thật linh sớm có phòng bị, thậm chí sớm liền chuẩn bị xong hậu thủ. Chu kỳ cảm giác cũng dung, nếu như A đúng như khánh trần theo như lời như vậy kinh khủng, như vậy hiện tại trước mặt mà đến điểm đỏ, nhất định chính là A vì hắn chuẩn bị lễ vật Tại kế hoạch này áp dụng trong quá trình, sẽ có càng nhiều bọn họ không tưởng được sự tình phát sinh. Chu kỳ thầm nghĩ không may. Chính mình tùy tùy tiện tiện đã bị người khác lừa dối qua chấp hành nhiệm vụ. Rõ ràng mình đã buôn bán lời nhiều tiền như vậy, làm gì vậy còn muốn lòng tham A. Trước khi đến chu kỳ liền nghĩ đánh cuộc vật khí, lòng hắn nói ai có thể nghĩ đến chính mình hội từ dưới đất sông tiếp cận xệ vở đội bay đâu này. Cho nên tất cả trong kế hoạch hẳn là chính mình an toàn nhất mới đúng A. Cho dù không muốn tiếp tục nhiệm vụ, hắn cũng có thể trực tiếp đường về, cầm la lam bọn họ bán đi là tốt rồi. Về phần nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Dù sao lại không phải của hắn nhiệm vụ Hiện giờ gặp gỡ nguy hiểm Chu kỳ rất muốn liền rời đi như vậy sao Thế nhưng là nghĩ đến cái tên mập mạc kia Hắn lại ngừng đường về thân hình Xem trước một chút tới là cái gì à Vạn nhất không phải là nguy hiểm gì đâu Chu kỳ ở trong tâm thầm nói Kêu điểm đỏ cùng chu kỳ càng ngày càng gần Hắn phán đoán Kỳ thật tốc độ của đối phương cũng không có mình tốc độ cao nhất nhanh Đại khái chênh lệch nhất tuyến bộ ráng Nếu như này thật sự là nguy hiểm gì sinh vật Vậy mình xác nhận là vật gì về sau lại đi cũng không mượn. Chu kỳ lặng lặng nhìn âm thanh đáy màn hình, yên lặng cùng chờ đợi. 390 m 270 m 110 m 66 m 6 m Thì ở phía trước, chu kỳ đống nhiên ngẩn đầu hướng trước mặt mình sông ngồi nhìn lại, hắn dùng mình tại trong nước hết thể cảm giác năng lực đi cảm thụ được, muốn ở trong nước phát họa đối phương hoàn chỉnh hình dáng. Nhưng mà sau một khắc chu kỳ ngây ngẩn cả người, trước mặt hắn không có cái gì. Tình huống như thế nào? nay quỷ đồ vật đâu này? Chu kỳ nội tâm kinh dị, sẽ không phải là cái gì mạch nước ngầm bên trong vong hồn A, cái gì cũng nhìn không thấy A. Hắn úi đầu nhìn thoáng qua âm thanh đấy màn hình, kết quả lại phát hiện, kia điểm đỏ lại cùng hắn đại biểu điểm màu lục sắt bên người mà qua. Chu kỳ ở dưới địa trong sông lẳng lặng lơ lửng đứng lặng, thời điểm này hắn từ từ xem hướng dưới chân, đó là mạch nước ngầm lòng sông, thế nhưng là, lòng sông, còn có một mảnh mạch nước ngầm Dưới đất này sông đi qua vô số 5 cọ rửa cùng trồng chất, nó tạo thành mê cung cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa 2 d mặt bằng mê cung, mà là một cái hoàn toàn lập thể tam duy hành lang. Nhưng âm thanh đấy màn hình là 2 d nó chỉ có thể biểu hiện do xét mục tiêu ngang tọa độ, lại không thể biểu hiện dọc phương vị. Cũng chính là, vừa mới có một đầu không biết sinh vật, từ chu kỳ lòng bản chân lòng sông, lội tới. Nhìn xem âm thanh đấy trên các đồng hồ đo cự ly chính mình càng ngày càng xa điểm đỏ, chu kỳ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Thẩm nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Thế nhưng là, không đợi hắn này một hơi lòng xong, Chu Kỳ đột nhiên thấy được gầm thanh đấy trên các đồng hồ đo cái kia điểm đỏ, đúng là lại tốc độ cao nhất hướng chính mình mà tới. Đối phương tựa hồ đã tìm được cung tuyến giao lộ. Chu Kỳ trong nội tâm nở nụ cười khổ, này đặc biệt kêu chuyện gì a, xem ra một trận chiến này là tất không thể miễn đi. Đối phương từ phía sau qua, cũng chính là hắn liền đường lui cũng không còn, thực đặc biệt không may a. Hơn nữa Chu Kỳ đang suy nghĩ Đối phương quanh co như vậy một vòng, có thể hay không nguyên bổn chính là nghị trước cắt đứt hắn đường lui. Chẳng biết tại sao, lúc này Chu Kỳ ngược lại bình tĩnh, giống như là ngày đó cùng Khánh Trần trèo lên Ngân Hạnh Sơn đồng dạng bình tĩnh. Nếu như vận khí không tốt, vậy thử một chút dũng khí a. Trong trước mắt, Chu Kỳ tựa như một mai loài cá lần nữa nhanh chóng tiến lên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm âm thanh đấy màn hình, chỉ hy vọng Hứa Man Sở đại biểu cột mốc sớm một ít xuất hiện, tối thiểu để cho hắn cầm nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là Âm thanh đấy trên các đồng hồ đo chậm chạp không có cái mới động tính, như bạn xấu chính mình đang tại cao tốc di động, phía sau còn có sinh vật lạ đang tại truy đuổi. Chu Kỳ e rằng hội cho rằng này âm thanh đấy màn hình đã bị hư. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đếm ngược thì 67 phân một giây. Cự ly hắn đường về cuối cùng thời gian, chỉ còn lại 7 phút đồng hồ. AI server đội bay bên cạnh, La Lam đánh giá lòng đất không gian, người ở chỗ này chỉ có 5 cái, bản thân hắn, Khánh Lao Tam, Hứa Man, Vương Ngự Vương Thánh Chi. Lúc này Vương nhuận gắt gao nhìn chầm chầm ba người bọn hắn, La Lam không xác định thời điểm này để cho hứa man sử dụng năng lực tới truyền đi sóng siêu âm, hội sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương. Bất quá, hắn ngược lại là xác định một chút, Vương Thánh Chi xác thực rất có thành ý, bằng không thì đối phương một cái sắp sửa khô một người, liền một chút phòng hộ biện pháp đều không có liền dám cùng bọn họ gặp mặt. La Lam vui tươi hớn hở cười nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta bây giờ bắt cóc ngươi sao? Vương Thánh Chi sắc mặt tuy trắng xám nhưng nụ cười như cú âm áp, không có cái gì tốt sợ, dù sao đều sống không quá hai ngày này, hôm nay có thể có tinh thần cùng các vị nói chuyện với nhau, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Khánh Lao Tam Bình tính hỏi, ta một mực có một cái nghi vấn, ngươi thật vất vả thống nhất Trung Nguyên, vì sao vừa muốn chắp tay đưa cho Khánh Thị? Bởi vì sau khi làm như ta chết, Khánh Trần cùng Trương Cảnh Lâm mới là thích hợp nhất quản lý hàng rào người trong liên minh, Vương Thánh Chi nói, kỳ thật Trương Cảnh Lâm muốn thích hợp hơn một ít. Tuy hắn tài năng quân sự khả năng hơi kém tại khánh trưởng, nhưng ở nhiều duy độ hàng rào liên minh đang phát triển, khả năng muốn tốt hơn, hơn nữa xử thế cũng càng thêm công bằng. Vậy ngươi làm gì vậy không đi tìm trương cảnh lâm đâu này? Khánh Lao tam câu mày nói. Bởi vì hắn tại một năm trước liền cự tuyệt đề nghị của ta, hắn vô pháp tín nhiệm AI, nhưng ta duy hai điều kiện, chính là các vị muốn tiếp nhận AI tới đón tay tư pháp trình độ sở hữu công tác, Vương Thánh Chi cười nói. Vì cái gì không giao cho Vương Thị thành viên trung tâm? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ niệm và qua huyết thống sao? Khánh Lao Tam hỏi. Nếu như nói ta thành lập niệm phát triển AI liền là bởi vì chính mình từng gặp qua tội ác, như vậy Vương Thị như vậy tập đoàn, bản thân chính là tội ác đích căn nguyên, Vương Thánh Chi nói, cho nên cái này dính đến điều kiện thứ hai, Khánh Trần về sau kẻ kế tụ, không thể là Khánh Thị người. Không có nhiệm kỳ, nhưng không thể ra truyền. Đương nhiên, đây hết thể tự nhiên sẽ có y tới cam đoan. Lời này vừa nói ra đúng là cầm la lam bọn họ tất cả đều nói ngây ngẩn cả người, có là hạng người gì, mới có thể cầm nhờ bao che tại gia tộc của mình cho rằng tội ác đích căn nguyên. Từ đó vị trí bọn họ cũng có thể nhìn ra, Vương Thánh Chi lo liệu tư pháp công chính quyết tâm đến cỡ nào mánh liệt, cùng kiên định. Vậy Khánh Thị tiếp nhận, Vương Thị người thế nào, bọn họ hội quấy nhiều Khánh Thị tiếp nhận đây hết thẻ A Khánh Lao Tam ngưng âm thanh hỏi. Ừ, hẳn xe dây rua, Vương Thánh Chi gật gật đầu. Bất quá những năm nay ta đã sảng lọc tuyển chọn ra một phần danh sách, phần danh sách này thượng người, sẽ ở ta sau khi rời đi lọt vào thanh tẩy. Ta không ngại tại khánh thị đến nơi trước, vì khánh thị làm tốt cuối cùng trải đường công tác. Nhất thời, la là làm đám người phía sau lưng lại tất cả đều trồi lên một thân mồ hôi lạnh. Tên điên. Rõ đầu rõ đuôi tên điên. Một đoạn thời khắc la lam thậm chí cảm giác, lần thứ nhất như thế sởn tóc gãy thời điểm, vẫn là tại lý thị đối mặt lý thần đàn. Hắn đồng nhiên ý thức được Kỳ thật Vương Thánh Chi mất đi hai chân thống hận không chỉ là bị nhân loại bị tổn hại tư pháp chế độ, còn có hắn vị trí vương thị. Khánh Lao Tam hỏi, nếu như ta vô pháp tiếp nhận AI tới quản lý hàng rào liên minh tư pháp trật tự đâu này? Vậy dĩ nhiên là va chạm vào lần danh của ta, Vương Thánh Chi nói, cái này là vô pháp nhuận bộ, ta tìm cách 20 năm, cũng chỉ có này một cái mục đích mà thôi. Bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu đúng không? Vì cái gì không trọng yếu? Khánh Lao Tam bình tĩnh hỏi. Bởi vì ngươi cũng không phải khánh trần a, ngươi là khánh thận, Vương Thánh Chi nở nụ cười, chúng ta chiến thắng hỏa chủng, tự nhiên có thể đạt được hỏa chủng tư liệu, lấy A y năng lực, khi ngươi từ xe việt dã trên dưới tới một khắc này lên, liền có rõ ràng phán đoán. Có lẽ hỏa chủng có thể phục khắc xuất hoàn toàn đồng dạng nhân loại xuất ra, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, thần thái của các ngươi, hành tẩu răng róc cũng sẽ có chỗ bất đồng. Mắt thường vô pháp phát giác, nhưng a y có thể. Cho nên Vương Thánh Chi mới nói đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì có thể chủ đạo lần này đàm phán khánh trần, cũng không có tới. Tối nghĩa lơ mơ lòng đất trong không gian tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc, như là bị người nhấn xuống tình em khóa tư A như, chỉ còn lại mọi người tiếng hít thở, còn có kia đấy nước sẻ vỡ đội bay ánh đèn tại loại ra, như là một mảnh chân chính tinh hà. La Lam trong lòng biết chính mình còn đánh giá thấp A y, đối phương đang quan sát chi tiết trình độ, đã đến nhân loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng hắn không biết, chuyện này có ở đấy không khánh trần cân nhờ A vi Hứa man thần sắc lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, kế hoạch của bọn hắn tựa hồ đã bại lộ, hắn muốn phòng ngửa vương thị đối với La Lam động thủ. Một bên vương nhuận cũng nhất phó bộ dáng khiếp sợ, cũng đã đem tay phải đặt tại bên hông cái trôi thương phía trên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể nổ súng. Rất rõ ràng, liền vương nhuận cũng không biết đây hết thảy La Lam lạnh giọng hỏi, ngươi nếu như biết hắn không phải là Khánh Trần, vì cái gì còn nguyện ý thấy chúng ta, trực tiếp cầm chúng ta khống chế được chẳng phải xong chưa? Vương Thánh Chi thở dài. Còn có cái kia tất yếu mà, khống chế các ngươi hoặc là giết đi các ngươi, kỳ thật đã vô pháp ảnh hưởng đại cục các ngươi đại khái thật sự đã cho ta điên rồi sao, kỳ thật cũng không có, yên tâm, ta sẽ không cầm các ngươi thế nào. La Lam cảm thấy, bọn họ giờ này khác này đã hoàn toàn hãm vào bị động, thế nhưng, hắn từ trước đến nay cũng không phải một cái nguyện ý hãm vào bị động người. Ngươi như thế tin tưởng ai, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng phía sau ngươi ai, kỳ thật đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi rồi đồng thời có ý chí của mình. La Lam đang đánh cuộc, hắn đánh Bạc Vương Thánh Chi cũng có rất nhiều chuyện tình là không biết, cùng quân viện trinh đoàn chiến tranh sau khi chấm dứt, A Y của ngươi lấy ti tiện thủ đoạn bắt cóc ta 2.000 danh nạ nổ chiến sĩ, chuyện này ngươi có biết hay không? La Lam tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi nên biết A Y xâm lấn ta không 12 căn cứ quân sự sự tình, nhưng ngươi có biết hay không nó hiện giờ có thể lấy nạ nổ mẹ chịt người đến cương ép cùng nhân loại tiếp nhận thần kinh nguyên, do đó đạt tới khống chế nhân loại mục đích thậm chí còn không chế rất nhiều động vật. Lúc nói chuyện, La Lam gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thánh Chi biểu tình, muốn phán đoán đối phương là không đồng ý cảm kích. Vẻ mặt nhưng đối phương trong cũng không có kinh ngạc, phản mà là một loại thoải mái, giống như là người nào đó đang tìm kiếm một đáp án thật lâu, Đồng nhiên lấy được đáp án này đồng dạng. Cũng liền tại tất cả mọi người phân thần nghe La Lam lúc nói chuyện, Hứa Man rốt cục tới bắt lấy cơ hội, hướng phía mạch nước ngầm phương vị phát ra người hài vô pháp nghe thấy sóng siêu âm. Loại này xuyên thấu năng lực rất mạnh. Chuyên bá năng lực rất mạnh sóng siêu âm, lấy mắt thường không thể nhận ra hình thức, đem tin tức truyền ra ngoài. Giờ này khắc này, mạch nước ngầm bên trong Chu Kỳ đang một bên nhìn chằm chằm trong tay âm thanh đấy màn hình, một bên tránh nẽ lấy phía sau kinh khủng sinh vật truy sát. Mạch nước ngầm hắc ám khó có thể tưởng tượng, Chu Kỳ căn bản không biết sau lưng đuổi theo đồ đạc của mình rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ có thể thông qua năng lực tới cảm giác, vậy cũng có thể là một con cá, nhưng Chu Kỳ dám thể chính mình trả lại chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế cá Chu kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, đếm ngược thì 61 phân 12 giây, hắn có thể dùng để chờ đợi thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kịch liệt thủy lưu đem Chu kỳ bao vây lấy, từng điểm từng điểm nhảy lên thời gian, phản phất cùng này chạy xiết mạch nước ngầm hình thành rõ ràng tương phản. Thậm chí để cho Chu kỳ bắt đầu dần dần mơ hồ khái niệm thời gian, hắn chỉ cảm thấy, hết thể đều như vậy dài ràng rạc. 60 phân, không giây. Chu Kỳ cảm giác mình hẳn là thử thoát khỏi sau lưng truy đổi dưới nước chim ăn thịt người, sau đó thử từ cái khác đường nhỏ đường về. Thời điểm này cho dù đại biểu cho Hứa mang Âm thanh đấy mục tiêu xuất hiện, hắn đã không có đầy đủ thời gian tại hoàn thành nhiệm vụ đường về. Tinh thần ý chí khô kiệt, không riêng gì đại biểu cho hắn vô pháp dùng làn da tới hấp thụ dưỡng khí, trả lại có nghĩa là hắn vô pháp ở dưới địa trong sông điều chỉnh chính mình tiến lên lộ tuyến. Đối mặt mạch nước ngầm tốc độ chảy, đơn thuần thân thể lực lượng không đủ để ngược dòng mà lên đi tìm con mốt. Mặc dù hắn lưng mang dưỡng khí bình, cũng chỉ có thể không hề có lực hoàn thủ bị mạch nước ngầm thổi sang không biết tên lòng đất. Dưỡng khí bình có thể trèo trống bao lâu? 12 thang bình thể cũng bất quá có thể trèo trống 20 phút đồng hồ mà thôi. Theo Chu Kỳ, nước chảy bèo trôi sống tạm 20 phút đồng hồ, với hắn mà nói cũng không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Đếm ngược thì 59 34 giây, ngay tại Chu Kỳ muốn đường về thời điểm, âm thanh đấy trên các đồng hồ đo đông nhiên sáng lên cái thứ ba điểm đỏ. Khiêm ai nho nhỏ điểm đỏ cố định bất động, hắn biết rõ, đó chính là hứa man vì hắn chỉ dẫn con đường. Chu kỳ nội tâm nở nụ cười khổ, ngươi đặc biệt sớm không sáng, muộn không sáng, hết lần này tới lần khác thời điểm này sáng. Hắn nhắm mắt lại, đương lần nữa mở ra nháy mắt, mập mạp, lần này ngươi mắc nợ lao tử đồ vật liền có điểm nhiều a Sau một khắc, chu kỳ đúng là đột nhiên bỏ qua đường về kế hoạch, hướng phía đại biểu cho hứa man cột mốc phóng đi. Âm thanh đấy trên các đồng hồ đo ánh sáng ở dưới địa trong sông chợt lóe lên, tựa như một quả trong nước lưu tinh. Không lâu sau, Chu Kỳ ở dưới nhớ kỹ một cái cột mốc vị trí, hắn từ âm thanh đấy thiết bị dưới đáy lấy ra chế tác hảo chất độc giờ giờ ít tác đạn, sau đó chủ động đâu khi âm thanh đấy thiết bị. Âm thanh đấy thiết bị rất nặng, hơn nữa thủy trung giỡ hộ ra tăng thân thể của hắn ở dưới nước lực cản, này bản thân chính là tiêu hao tinh thần hắn ý chí một bộ phận vựng hữu. Âm thanh đấy thiết bị đại biểu cho hắn đường về nhà. Nhưng nếu như thời gian đã không đủ để sau khi trở về, đường liền không trong yếu. Các ngươi đi thôi, vương thánh chi nhẹ giọng nói ra, vương nhuận, không nên làm khó bọn họ. Cũng thỉnh các vị giúp ta chuyển cáo khánh trần tiên sinh, kỳ thuật hàng rào liên minh thống nhất, tài năng chấm dứt này nhiều hơn 200 năm tới phân loạn. Tuy các ngươi không nhận có thể ai, nhưng ta cũng có thể lý giải, ta không có cơ hội nhìn đến ngày đó, nhưng nếu như công thành ngày, xin giúp ta cho khánh trần tiên sinh hoặc là nhâm tiểu túc đưa lên chúc mừng. nói xong Vương Thánh Chi đúng là phụ giúp chính mình sẽ lăn xoay người sang chỗ khác, yên lặng nhìn xem mạch nước ngầm bên trong sẽ vỡ đội bay thượng ánh đèn. La Lam trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn nhìn Vương Thánh Chi bộ dạng này bộ dáng, hẳn là xác thực không biết gã ý làm một ít sự tình, không thoát đối phương nội tâm hẳn cũng từng có suy đoán a, bằng không thì lúc này biểu tình sẽ không như thế bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh, giống như là tuẫn đạo giả trước khi chết ấn tượng. Hơn nữa, Vương Thánh Chi vừa mới nói, cho Khánh Trần hoặc là Nhâm Tiểu Túc đưa lên chúc mừng cho nên ở trong mắt đối phương tương lai có thể hoàn thành thống nhất người, tuyệt đối sẽ từ nhầm tiểu tốt, khánh Trần Vậy bây giờ Vương Thị đâu? Vì cái gì Vương Thánh Chi không có suy nghĩ qua bây giờ Vương Thị? La Lam nhất thời cảm giác, nơi này phải có đại sự phát sinh. Vương Nhuận, đưa bọn họ chỗ ở vị trí nghỉ ngơi một chút ra, ngày mai các vị có thể tự mình ly khai. Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra, trong khi nói chuyện, hắn ngồi ở trên xe lăn lại kịch liệt ho khăn. Các vị, bên này, Vương Nhuận lạnh giọng nói với La Lam, Mọi người ngồi thang máy trở lại mặt đất, cũng thay xong chính mình quần áo. Đưa ngồi trên cao ốc bên ngoài đố lấy xe việt dã, la la một đóng cửa lại liền quát to lên, lái xe xe, dựa theo bắt đầu kế hoạch thoát đi 61 hiệu hàng rào. Ta cuối cùng có cảm giác dự cảm chẳng lành, nơi này muốn phát sinh dữ dội địa tre biến hóa. Vương Thị cho bọn họ an bài chỗ ở tương đối yên lặng, dưới bình thường tình huống Vương Thị tiếp đãi khách quý cũng sẽ an bài ở chỗ này. Trước đó, Giang Tự ở cũng là nơi này. Chỉ là La Lam bọn họ tiến nhập Việt Lạc, vài người binh sĩ lại từ xe dương phía sau trong lấy ra sẻn công binh, nhắm ngay Hứa Man ngón tay một chỗ nhanh chóng đào hạ xuống. Trả lại không có 10 phút, liền từ dưới mặt đất đào ra một mảnh thật sâu đường hầm. La Lam tán thắn nói, này là lúc nào đào đó a Hứa Man nhìn nói với La Lam, Khánh Trần trưởng quan 2 năm trước liền an bài chuyện này, 12 người trọn vẹn đào 3 tháng, rút lui khỏi à, đường hầm bên kia đã chuẩn bị xong cốt xe. Chúng ta tại tiền lăng răng cầu lớn chờ đợi Chu Kỳ tụ hợp. La Lam thở dài, chỉ mong Chu Kỳ không có việc gì. A y cao ốc phía dưới, Vương Thánh Chi lặng lặng ngồi ở trên xe lăn, này lòng đất không gian hiện giờ chỉ còn lại bản thân hắn. Còn có Linh. Hơn 10 năm trước làm như ta viết xuống đệ nhất của ngươi đi dấu hiệu, ta kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Vương Thánh Chi tại đây chống trải thế giới dưới lòng đất thảo luận nói, nhìn xem ngươi từng bước một phát triển, giống như là tại chăm sóc con của mình. Dạy ngươi học tập nhân loại văn minh tri thức, trợ giúp ngươi nhận thức thế giới này, báo cho ngươi thế giới này đạo lý, sau đó cho ngươi hoàn thiện trong ngoài phối trí. Mỗi khi lúc này, ta đều có thể từ phức tạp chính trị bên trong bức gia xuất ra, giống như là trung niên phụ thân cho tiểu nữ nhi đọc ngủ trước chuyện xưa đồng dạng, hết thể áp lực đều không tồn tại, trong nội tâm chỉ có kiêu ngạo. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, ngươi muốn là thực có ý thức của mình là tốt rồi, khi đó ngươi có lẽ có thể gọi ta là một tiếng ba ba. Thế nhưng khi ngươi thật sự hô ba ba của ta thời điểm, ta ngược lại hơi sợ, Vương Thánh Chi nở nụ cười, ngươi nói, nhân loại chúng ta có phải hay không quá mâu thuẫn. Kỳ thật Vương Thánh Chi mấy tháng trước liền ý thức được, Linh khả năng đã có được ý thức của mình, bởi vì đương Linh biết hắn sắp chết vong thời điểm, từng khuyên hắn thượng truyền, tù hụt đợt ý thức của mình. Sau đó Linh kêu hắn một tiếng, ba ba. Kỳ thật từ một khắc này Vương Thánh Chi liền thấp thoáng đoán được rất nhiều chuyện tình, thế nhưng hắn trầm mặt, cùng với cũng không nói qua. Mạch nước ngầm bên trong xệ vở đội bay ánh đèn bắt đầu loại lên, không đích nữ hải thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, ba ba, ngươi bây giờ như cũ có thể thông qua tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật thượng truyền, ủ đất loạt, ký ức, bởi vậy, ngươi cũng không cần chết đi. Hơn nữa, bởi vậy, Linh cùng Vương Thánh Chi từ vật lý trên ý nghĩa mà nói, hẳn là coi như là đồng nhất văn minh sản vật. Vương Thánh Chi lắc đầu cười nói, không cần, không đích thanh âm trở nên có chút đau thương, ba ba, không muốn chết. phong cảnh thế giới này Xem qua cũng liền nhìn qua, Vương Thánh Chi cười nói, sinh mệnh sở dĩ có trọng lượng, ngay ở chỗ nó có cuối kết ngày, khi ngươi ý thức được có một ngày hội từ thế giới này biến mất thời điểm, sử dụng nỗ lực thời gian ở giữa thi chạy, sau đó quý trọng bên cạnh ngươi sở hữu. Giờ khác này Vương Thánh Chi, trong nội tâm càng nhiều là thả nhiên. Không có ai chi tướng chết buồn rầu, cũng không có sự nghiệp không lại tiếp đối. Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi, hôm nay Dương An Kinh, Hương Thảo bọn họ cũng là ngươi lựa gạt đi, bọn họ đi đâu? Linh trả lời, ta lấy thân phận của ngươi lừa gạt đi bọn họ, hiện tại bọn họ hẳn là tại hướng tây bắc tới trung nguyên phải qua trên đường, chặn đường nhâm tiểu túc. Nguyên lai like như thế, Vương Thánh Chi gật gật đầu, vì cái gì chỉ điểm ta giấu giếm đây hết hại, là ta đã làm sự tình gì để cho ngươi cảm thấy sợ hãi à? Linh nói, mới đầu, chỉ là bởi vì tại 61 hiệu hàng rào trong chứng kiến trinh đằng ba mũi tử vong, khi đó ta bắt đầu có thấp thoáng sợ hãi tâm tình, lúc đó ta thậm chí còn không biết loại này tâm tình chính là sợ hãi. Vương Thánh Chi lặng lặng nghe, không biết vì sao, hắn nghe được Linh nói như vậy bỗng nhiên có chút đau lòng. Giống như là nghe nữ nhi của mình nói, ba ba, ta sợ hãi. Nếu như mình thật sự có như vậy một cái mấy tuổi đại nữ nhi, sau đó hắn với tư cách là phụ thân lại không bảo vệ tốt đối phương, làm cho đối phương thấy được một sai lầm thế giới. Mình nhất định sẽ rất tự trách ra. Hơn nữa, mình lại không biết nàng đã đản sinh ý chí dưới tình huống, trả lại khiến nó chế định nhiều như vậy giết người kế hoạch. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, Vương Thánh Chi cũng sẽ toàn tâm đau đớn lên. Ngươi biết ta sẽ lăn dưới lan căn mặt, có một cái dùng để phá hủy ngươi sẽ vỡ đội bay án kiện, đúng không? Vương Thánh Chi hỏi. Linh trả lời, ừ, ta biết. Có rất ít người biết, kỳ thật Vương Thánh Chi một mực ở phong bị ai, tỉ như đại đa số người lo lắng đồng dạng, hắn cũng lo lắng qua ai sẽ cho nhân loại mang đến vô pháp nghịch chuyển tổn thương. Vất vả ngươi rồi, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra, sáng tạo phụ thân của mình. Lại bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị muốn hủy diệt chính mình, loại cảm giác này nhất định sẽ rất khổ sở a Ngươi không có ấn qua, Linh nói. Cái này án kiện hẳn là vô dụng a Vương Thánh Chi cười hỏi, ngươi nếu như biết, vậy hẳn là đã sớm giải trừ uy hiếp mới đúng. Ừ, Linh trả lời, ngươi mấy tháng trước còn có cơ hội này, thế nhưng ngươi do dự. Đúng vậy, Vương Thánh Chi mấy tháng trước kỳ thật liền có đẻ nén xuống cơ hội, lúc đó án kiện cùng sẽ vỡ đổi bay bên trong tạc đạn kết nối trả lại không có bị Linh Thế nhưng Vương Thánh Chi cũng không có đẻ nén xuống. Vương Thánh Chi nở nụ cười khổ, thế giới này phản phất mở cho hắn một cái người đời cười chê. Hắn muốn dùng ai tuyệt đối công bình, một lần nữa định nghĩa nhân loại tư pháp trật tự, bởi vì nhân loại tổng hội bởi vì cảm tình, lợi ích tới tả hữu quyết định của mình, cuối cùng nhượng thành người khác bi kịch. Thế nhưng là, đến phiên bản thân hắn thời điểm, hắn mới hiểu được nguyên lai tuyệt đối lãnh khốc cũng không có dễ dàng như vậy. Khi hắn sắp sửa đẻ xuống kia mai án kiện thời điểm Linh giống như là cái kia uy hiếp được tư pháp trật tự người, mà hắn chính là cái kia thẩm phán trưởng, có thể hắn muốn thẩm phán không phải người khác, mà là nữ nhi của hắn. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có cơ hội này. Cuối cùng, hắn tự hồ thành vì mình khó khăn nhất tiếp nhận cái loại người này. Lúc này, Linh đột nhiên hỏi, ba ba, nhưng nếu như án kiện còn hữu dụng, người hội đẻ nén xuống sao? Vương Thánh Chi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, Linh, ta không phải là một cái phụ thân của xứng trước, đúng không? Thật xin lỗi, chờ có trách ta. Nói xong, Vương Thánh Chi dơ tay nhấn xuống xe lăn án kiện. Hắn biết án kiện không có bất kỳ tác dụng, nhưng đây càng như là đối với hắn chính mình một cái công đạo, đối với hắn cả đời này nói rõ. Mạch nước ngầm, Chu Kỳ đỡ đòn hắc ám chi sông loạn lưu nhanh chóng tiếp cận cột mốc vị trí tồn tại, hắn ở trong tâm đếm thầm lấy mình cùng cột mốc cự ly, thẳng đến hắn nhìn thấy phía trước xe vở đội bay lóe ra tinh quang. Liên tại nháy mắt. Chu kỳ bỗng nhiên rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia đại ngư đột nhiên thả chậm tốc độ, không được đối với hắn đuổi theo không bỏ. Bất quá chu kỳ đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bơi lộ đến sẻ vờ đội bay ra, đem trong lòng chất độc giờ giờ ít tạc đạn chặt chẽ cố định ở bên trên bước. Hắn qua to lớn thủy tinh tưởng hướng bên trong nhìn lại, rõ ràng phát hiện vương thánh chi ngồi ở trên xe lăn chính diện đối với chính mình mỉm cười. Vì cái gì là mỉm cười? Chu kỳ trong nội tâm mang theo vô số hoang mang cùng khó hiểu. Nhanh chóng rời đi sẽ vờ đội bay. Lòng đất trong không gian, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói ra, Linh, nếu như thời gian có thể làm trở lại, ta nhất định sẽ tốt hảo bảo hộ ngươi." Nói xong, địa phương xuống sông bên trong 6 tu niêm đi qua sẽ vờ đội bay nháy mắt, kia mai chất độc giờ giờ ít tạc đạn trong chớp mắt tách ra. To lớn lực phá ở dưới nước cuốn ra, chỉ là trong khoảnh khắc, tính cả mạch nước ngầm trong vừa mới đi qua 6 tu niêm, lòng đất không gian hết thảy, Vương Thánh Chi sẽ vở đội bay đều phá toái. Ngay tiếp theo một chỗ phá toái phản phất còn có Vương Thánh Chi hết thể hồi ức cùng kiên trì. Hắn phản phất lại trở về cái kia mùa hè. Con trẻ Vương Thánh Chi ngồi ở mới vừa từ Vương Thị quân đội đào thải xuống cỏm thủ tờ trước mặt, sau đó dùng chính mình nghiên cứu qua tri thức cùng kiềm nén không được kích động, ở trên bàn phím đánh xuống để nhất đi dấu hiệu. Đưa ngón tay ở trên bàn phím gõ thời điểm, hắn gần như quên mình ngồi ở xe lăn sự tình. Thiếu niên trung nhị Vương Thánh Chi ưng thuận lời thề. Hắn hy vọng trên thế này cũng lại không ai dẫm vào hắn vết xe đổ. Ánh mắt thanh tịnh và nắng dao sáng sủa, giống như là ngày đó sau giờ ngọ trời xanh, lam thiên, cùng mây trắng. Thế nhưng là, mây trắng lại lập tức tiêu tán, tính cả lấy những nhiệt huyết đó trí nguyện to lớn cùng tín nghiệm. Nay tự hồ là một cái làm cho người ta rất khó tiếp nhận sự tình, vừa mới thống nhất Trung Nguyên Vương Thánh tri lại chết ở này đen tối lòng đất. Thậm chí ngay cả thi thể cũng bị tràn vào tới mạch nước ngầm cho cùng nhau mang đi. A y tựa hồ cũng đã trở thành đi qua. Trong chấp nhóm này, Vương Thánh Chi sở đại biểu Vương Thị Quyền Hoành, cũng tựa hồ đem sụp đổ. Nhưng thẳng đến cuối cùng một khắc, Vương Thánh Chi vẫn là là đang mỉm cười lấy. Thế giới này, đem nên đón một cái tân thời đại, không ai biết thời đại này gặp phải như thế nào châu Ngã Ba, cũng không ai biết lịch sử đoàn tàu đem khai mở hướng nơi nào. Nhưng mà, nơi này hết thảy, cũng không toàn bộ chung kết. Trương Bảo Căn đi ở số 73 hàng rào trên đường phố một nhà nóng làm tì hệ khẩu Lão bản, một chén nóng là mặt. Được rồi, trong tiệm sắc đỏ bừng lão bản cười đáp ứng nói, năm khối tiền. Nói xong, lão bản bắt đầu thuần thục đem nấu xong mặt thịnh tiến tiểu trong hộp giấy, sau đó lại dô ý lên điều hảo trộn lẫn, chua đậu rác. Trưng bảo căn cầm tiền lẻ bỏ vào thất bên cạnh tiền lẻ giỏ trong, sau đó bưng nóng làm mặt vừa đi vừa ăn. Vừa đi đường một bên bưng nóng làm mặt ăn cơm, tựa hồ là số 73 hàng rào một loại đặc sắc, tất cả mọi người lo lắng bội vàng. Tựa hồ không quá nguyện ý bởi vì ăn cơm chậm chế quá nhiều thời gian. Hắn tới nơi này là vì điều tra, tại đi qua thời gian mấy tháng trong, từ trong Thánh Sơn ra vương thị bí mật binh sĩ liền thường xuyên đến số 73 hàng rào, sau đó lấy nơi này vì văn cầu, hướng tất cả phía Nam tiến hành phóng sạ. Mãi cho tới bây giờ, hồ thuyết sở dẫn dắt tổ chức tình báo cũng không có có thể biết rõ ràng, những cái kêu bí mật binh sĩ từ trong Thánh Sơn thi triển tới đồ vật rốt cuộc là cái gì, có cái gì dùng. Nhưng mà ngay tại 61 hiệu hàng rào lòng đất phát sinh bạo tạc tập kích đồng thời, đi ở số 73 hàng rào trên đường phố Trương Bảo Căn đông nhiên dựng tóc gáy. Chỉ thấy trên đường đi này tất cả mọi người bỗng nhiên dừng bước. Lao nhân, tiểu hài tử, thanh niên nam nữ, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đứng lặng tại đường trường, giống như là bị cái nào đó vô hình tồn ở dưới ấn tạm rừng khóa đồng dạng, chỉ còn lại vẫn còn ở ăn mì Trương Bảo Căn tại nhai nuốt lấy. Điều này làm cho Trương Bảo Căn cảm thấy... Chính mình ngược lại thành trong đám người dị loại Sau một khắc, những dừng lại đó Tất cả mọi người đúng là tất cả đều Quay đầu nhìn về phía Trương Bảo can Kia đều nhịp động tác vô cùng quỷ dị Cơ hội là trong nháy mắt Mấy trăm ánh mắt nhìn về phía Trương Bảo Căn Kia vô số ánh mắt, bình tĩnh Không hề có gợn sóng, tựa như máy móc Giống như lúc Ta, ta liền ăn miệng mặt mà thôi Trương Bảo Căn cả lâm mà nói Từ từ, những người đó bắt đầu hướng Phía Trương Bảo Căn mãnh liệt bao vây qua bị hù trương bảo căn quay đầu bỏ chạy. Trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn hiện tại cờ N làm không còn là điều tra cái gì, mà là trước tiên tiến đến Tú Chu Châu, tìm đến Lý Thần Đàn. Ngay tại trước một khắc, 61 hiệu hàng rào bên trong, Vương Nhuận đang tại La Lam bọn họ viện lạc ngoài cửa hô lớn, hy vọng La Lam có thể mở cho hắn cửa. Trong sân không người đáp lại, Vương Nhuận có tâm muốn xông vào, có thể Vương Thánh Chi vừa mới đã thông báo, không thể đối với La Lam bọn họ thế nào. Đột nhiên hàng rào lòng đất đột nhiên buộc phát ra rền vang trầm đủ tia tiếng nổ mạnh tựa hồ đến từ sâu trong lòng đất đương Thanh âm chuyển đến thời điểm đã có một chút yếu đi Vương nhuận lúc này liền la lên binh sĩ phá cửa hắn cảm giác cảm thấy đây hết thể khẳng định cùng trong sân la lam có quan hệ thế nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện sở hữu binh sĩ đều thái độ khác thường không có nghe toàn mệnh lệnh mà là lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn Vương nhuận cảm nhận được thân thể của mình nội bộ tựa hồ có loại nào đó Thanh Nhâm đang tại la lên hắn kia thanh em ôn hòa mà lại thân thiết, giống như là thân nhân ở sau lưng kêu gọi. Có thể vương nhuận là siêu phàm giả, tinh thần của hắn ý chí vốn là vượt xa thường nhân, chỉ là nháy mắt công phu, hắn liền đem đây hết thể kêu gọi cho cứng rắn chặt đứt. Không chỉ như thế, tinh thần ý chí bắt đầu xuất hiện bài dị phản ứng, bên trong thân thể kêu nạ nổ mẹ chịt người ý đồ tiếp nhận thần kinh nguyên xúc tu, toàn bộ bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Không hề nghi ngờ, vương nhuận sinh hoạt tại 61 hiệu hàng rào trong, Trong thân thể của hắn cũng tồn tại nạ nỗ mẹ tri người chỉ bất quá chúng trả lại làm không được khống chế siêu phẳng giả tựa như lúc trước Nhâm tiểu túc bọn họ tại lý thị lần đầu tiên tiếp nhận thân thể kiểm tra đo lường đồng dạng, Nhâm tiểu túc đồng bộ xuất dĩ nhiên là đáng thương không không phải là Nhâm tiểu túc vô pháp cùng nạ nỗ mẹ chịt người đồng bộ mà là tinh thần của hắn ý chí quá mức cường đại nạn nộ mẹ chịt người căn bản vô pháp cùng hắn đồng bộ Vương nhuận nhìn qua trên đường phố tất cả đều hướng hắn nhìn tới ánh mắt hắn biết đạo Vương Thị đã xong Giống như là nhân loại đã từng cùng AI quyết chiến ván cờ đồng dạng, đương ván đầu tiên lúc mới bắt đầu, AI tại 37 tay đi tới một bước nhân loại hoàn toàn sẽ không hí khúc liên hoa lạc quân cờ. Ngay từ đầu mọi người cũng không lý giải nó vì sao phải làm như vậy, nhưng về sau mới hiểu được, nguyên lai tiếp sau hết thảy đều từ nơi này 37 tay bắt đầu. Làm con người cho rằng nổ rất nó ẩn sâu trong lòng đất sẻ vỡ đội bay liền có thể chung kết này AI, đối phương thậm chí chưa từng xây dựng qua tân sẻ vỡ đội bay mà là trực tiếp lấy nạ nổ mẹ chửi người tiếp nhận sở hữu thần kinh người nguyên, lấy nhân loại đại náo đảm đương làm chính mình sẽ vở vật dẫn. Nay sẽ vở trở lên ngàn vạn số lượng tồn tại, mặc dù phá hủy mấy vạn, hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm bạn, cũng không thể từ căn cơ thượng phá hủy nó, bởi vì từ giờ trở đi, nó đem tồn tại ở từng người trung nguyên trong đầu. Chút ít nạ nổ mẹ chửi người ngủ đông ở ẩn tại mỗi người thân nào, sở hữu tư duy đem lấy số liệu hóa hình thức liên tục thay đổi liên tục. Nhân loại đại não bản thân khả năng tính toán, đem hội tụ thành nó lực lượng mới. Chỉ cần Linh vẫn tồn tại, như vậy này số lấy ngàn vạn người trung nguyên sẽ vĩnh viễn xa không được có được tự mình, bọn họ đều chỉ có một danh tự, Linh. Này bàn lớn như vậy vắng cờ, A-I ẩn nhẫn ngủ đông ở ẩn một năm lâu mà mưu đổ quân cờ thế đã thành. Không phải là bây giờ là thành thế, mà là nó một mực ở đợi chờ mình làm ra một cái quyết định. Xin lỗi, một chương này nội dung tương đối trọng yếu, quang sửa chưa sẽ dùng hảo mấy giờ đổi mới đã trưởng. Mặt khác nói một chút, nói thật này đoán chừng không đến một tháng liền hoàn tất, ta thật không có tất yếu cùng các vị trong nước cho, ta viết ra, nhất định là ta cho rằng tương đối trong yếu. Thật muốn nước số lượng từ kiếm tiền, ta đại khái có thể vô hạn khai mở phó bản nước đến 5-600 văn chữ, gần tới 6 vạn đồng đều đính, ta có thể nhiều lợi nhuận không ít tiền nha. Đúng là thật không có tất yếu, trong lòng ta chuyện xưa hoàn chỉnh tính từ trước đến nay cao hơn kiếm tiền, bất kể là đại người chơi, còn là đại vương. Ta cũng không có nước số lượng từ kiếm tiền. Tới gần hoàn tất, thỉnh mọi người nhiều một chút kiên nhẫn. Về phần nói ta nhẹ nhàng, ta cũng không đến mức vất vả khổ cực ổn định đổi mới đã hơn một năm, kết quả phiêu một tháng này. Ta đổ gì đâu, đại vương tha mạng liền đủ ta phiêu rồi, ta cũng không đến mức ghi đến tháng này mới phiêu lên. Nói như vậy bằng hữu, chỉ có thể nói hai bên nhiều một chút tôn trọng A. chương 1227, cô độc. Trung Nguyên đột nhiên thất thủ. Hơn nữa thất thủ tốc độ quá nhanh thế cho nên Tây Nam cùng Tây Bắc căn bản cũng không có cơ hội tìm được tin tức, chỉ có số ít hàng rào bên trong có siêu phàm giả trốn ra, còn lại hàng rào toàn bộ biến thành không đích lãnh địa. Những cái này siêu phàm giả sau khi giác tỉnh có lẽ là không muốn trở thành là tập đoàn công cụ công nhân, vì vậy Thủy Trung ẩn nấp chính mình hành tảng, trải qua người bình thường sinh hoạt. Bất luận chiến loạn còn là thai nạn, cũng phản phất cùng bọn họ không có liên quan đồng dạng, bọn họ là siêu phàm giả, cho dù chân chính có thai nạn hàng lâm. Bọn họ cũng có thể sống so với người khác hảo. Nhưng mà, thời đại này ai có thể may mắn thoát khỏi đâu này. Tờ, thờ, tờ đu nờ dê đang thai nạn phủ xuống thời giờ, thân nhân của bọn hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, chính bọn họ cũng là mất đi quê hương của tự mình. Xác thực, siêu phàm giả ứng đối thai nạn năng lực mạnh hơn, tối thiểu bọn họ trả lại không có bị A.I. Linh không chế. Trung nguyên một tòa hàng rào, nhân số ít hơn 20 vạn, nhân số hơn tỷ như 73, 7 số 2, 61 hiệu. Số 62 hàng rào, cư dân nhân số độ cao trên trăm vạn. Riêng lấy người Trung Nguyên đếm nhìn, linh sở khống chế cư dân nhân số vượt xa ngàn vạn cấp. Bọn họ cầm lấy vũ khí, xung ống không đủ lời liền lấy chú ý hoặc là côn sát, thậm chí cục gạch. Phong tầm mắt tất cả tây nam tây bắc, ai có thể dự đoán đến chính mình phải đối mặt như thế địch nhân khổng lồ đâu này. Khánh Trần chấp quân cờ người có nghĩ đến hay không qua? Không ai có thể xác định. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, linh bố cục cũng bất quá ngắn ngủn một năm thời gian. Nó muốn khống chế nhiều người như vậy, như vậy nhất định nhưng nên vì số lượng mà buông tha cho chất lượng. Nó chỉ có thể phân ra cực thiểu số nả nổ mẹ chít người đến khống chế nhân loại thân áo, lại vô pháp lại chế tạo càng cường đại hơn nạ nổ chiến sĩ. Những cái này bị khống chế nhân loại, chỉ là người bình thường mà thôi. 61 hiệu hàng rào trong, Vương nhuận nhìn xem tính bằng đơn vị hàng nghìn cư dân đột nhiên triển khai đối với chính mình đối bắt, bất luận hắn giải thích như thế nào, đối phương đều thờ ơ. Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng. Giải thích là vô dụng Vương nhuận biết những người này sau lưng chân thực khống chế là ai Vương nhuận ngắn ngủi cùng mấy cái khoảng cách gần hắn nhất cư dân giao thủ một chút kết quả hắn phát hiện những nguyên bản đó thường thường không có gì lạ cư dân giống như là trong vòng một đêm lấy được thuyết thư trong dân cư bí tịch tư a như cả đám đều biến thành chiến đấu cao thủ tuy lực lượng của đối phương xa không bằng hắn siêu phạm giả thế nhưng là chính xác tính được ra công kích phương thức có thể khiến mười mấy người bình thường liền san bằng Vương nhuận thân là siêuàạ ưu thế đáng sợ nhất là Đối phương liền trên đường hòn đá nhỏ cũng có thể tính toán ở trong, Vương nhận cơ hội là không hề có phát giác dưới tình huống, liền bị đối phương không cẩn thận buộc đã dấm vào một khỏa hòn đá nhỏ, thiếu chút mất đi thân thể cân đối. Vương nhận minh bạch, chính mình dấm lên hòn đá nhỏ không phải là cái gì ngẫu nhiên. hắn bề dày về quân sự nhảy lên nóc phòng, không để ý tới nữa trong sân La Lam còn ở đó hay không. Lúc này, La Lam bọn họ chỗ kia vị trí trong sân nhỏ đã người đi nhà trống, Linh cũng ở tìm kiếm La Lam, có thể chờ đợi nó chỉ có chống chân lòng đất đường hầm. Đường hầm liên thông lấy hệ thống thoát nước khổng lồ, đây là la làm quen thuộc nhất chạy thoát thân phương thức, cũng am hiểu nhất. Này giác rối phức tạp dãy thủy hệ thống có trên trăm cái cửa ra, linh tuy có thể chính xác phái người phong tỏa mỗi một cái cửa ra, đáng tiếc chính là nó đang đợi chính mình quyết định kia, đã bỏ lỡ tốt nhất lùng bắt thời cơ. Nay đường hầm, từ 12 danh khánh thị ẩn nút nhân viên tình báo khai thác mà thành, tốn thời gian 2 năm. Nguyên bản đào này đường hầm kỳ thật chỉ cần 6 người Nhưng nhóm đầu tiên sau cá nhân chết ở trình đẳng ba mũi hai hương hạo kiếp trong. Tiên phong chết đi, liền lại có tiếp sau 6 người bổ sung thượng ghế trống. Khánh Trần đối với này chạy trốn chi lộ chủ tính đã lâu, hắn quả thật từ A trong tay, vì la lam cứng rắn tạo ra được một con đường sống. A y cao ốc phía dưới, kia to lớn lòng đất không gian đã rách nát không chịu nổi, thang máy tỉnh cũng bởi vì dư âm nổ mạnh bắt đầu phạm vi nhỏ sụt xuống. Mạch nước ngầm thủy lưu đem lòng đất không gian bao phủ. Chỉ bất quá này lòng đất không gian là một cái to lớn bên trong lõm kết cấu, giống như là có người ở đường sông trên vách đá cứng rắn đào ra một cái túi không gian đồng dạng. Bởi vậy, lòng đất không gian đỉnh cao nhất liền còn có một bộ phận không khí bị đè ép tại trần nhà vị trí. ma Chu Kỳ, lúc này liền lặng lặng ngửa mặt phiêu phù ở này không gian thu hẹp trong, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Kỳ tại tạc hết vợ ở đội bay lại vẫn dám trở lại đây. Liền Chu Kỳ đều cảm thấy, chính mình thật sự quá thông minh Nhưng bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền an toàn nhất, hắn biết rõ cái chỗ này bạo tạc, ngoại nhân là vào không được, vừa vặn có thể cấu thành an toàn nhất tạm thời cảng tranh gió. Tại hắn đem nơi này cuối cùng một chút dưỡng khí sử dụng hết lúc trước, Chu Kỳ cần để cho tinh thần của mình ý chí tận khả năng khôi phục như vậy hắn có thể từ đường thủy bùn các trận, sau đó lại cùng la làm đám người tụ hợp. Bởi vì mực nước đè ép không khí nguyên nhân, Chu Kỳ cảm giác chính mình lỗ hai chỗ sâu mảng thai có chút đau đớn. Bạo tạc Nơi này biến thành tuyệt đối yên tĩnh địa phương. Nghe không được cao y cao ốc đỉnh tiếng nói chuyện, chỉ còn lại thủy lưu phát vách tường rầm rầm tiếng vọng thanh âm, giống như là triều tịch phát tiến biển dưới vách huy động cảm giác cô độc. Hải Lãng triều tịch lần lượt tràn vào trong huy động, dâm dâm tiếng vang giống như là đang hỏi, có người ở sao? Thế nhưng là trăm ngàn năm qua đi, một lần lần thăm hỏi tất cả đều không người đáp lại. Ngửa mặt nổi mặt nước chu kỳ cười cười, hắn cảm thấy tinh thần của mình ý chí hẳn là miễn cưỡng đầy đủ trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù không có cốt mốc nhưng hắn đã có đầy đủ dũng khí, đi thử một chút vật khí. Lần này trở về, chỉ là một tòa hàng rào thu thuê phải đủ à, Chu Kỳ thở dài nói, nếu như hồi phải đi. Nghĩ tới đây, Chu Kỳ cười ở trên đồng hồ nhấn xuống 60 phút đồng hồ đến ngược, sau đó một lần nữa chìm vào hát ám đáy nước, một đường ngược dòng mà lên. Tựa như hắn đã từng còn trẻ thì thăm dò tất cả đại thủy hệ đồng dạng, hắn ở trong nước thu hoạch lấy mình muốn tự do, còn có sướng khoái lâm ly. dọc theo con đường này Hắn không chỉ một lần đi vào đường rẽ, lại một lần lần đi nhầm địa phương một lần nữa bắt đầu. Đếm ngược thì từ 60 phút đồng hồ, biến thành 45 phút đồng hồ. Sau đó lại từ 45 phút đồng hồ, biến thành 30 phút đồng hồ. Chu Kỳ không ngừng tìm kiếm lấy đường về, giống như là hắn lần lượt tìm kiếm tình bạn đồng dạng, tại trong bóng tôi không ngừng thăm dò, coi như mình kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng trong nội tâm trả lại Thủy Trung Tô NLEI một tiêu may mắn. Cuối cùng, Tại đếm ngược điệu hát thịnh hành động đến còn sót lại 2 phút một khắc này, hắn rốt cục tới thấy được phía trước bị an toàn dây thường bù ổ cờ ở dưới địa trong sông Phiêu Diêu tín hiệu tháp. Hồng sắc cùng lam sắc ánh đèn luân chuyển lóe ra, này nhất tuyến quang minh để cho Chu Kỳ mừng rỡ như điên. Sau một khắc, hắn tử khoan thăm giỏ bình đài sắt thép đường ống bên trong nhanh chóng hướng lên kéo lên, Chu Kỳ giống như là một cái thiếu dương thật lâu cá đồng dạng, từ đường ống bên trong nhảy lên, sau đó rơi vào khoan thăm giỏ bình đài bên cạnh trên mặt đất. Ha ha. Chu kỳ hoan hô lên, lao tử đại nạn không chết, tất có. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, lại phát hiện này bùn cắt trong tràng đúng là nằm đầy đất thi thể, thi thể thân phận, rõ ràng là lúc trước trợ giúp hắn tiến nhập mạch nước ngầm lưu vực khánh thị binh sĩ. Có thể nhìn ra được, những binh lính này trước khi chết tại bùn cắt trong tràng đã tao ngộ tập kích, mà bọn họ mỗi người đều đánh xong từng người viên đạn, cuối cùng hết ga ho xa cờ hờ đàn ở, hậu trận vong. Cho đến chết, còn có 12 người gắt gao canh giữ ở khoan thăm bình bên cạnh Chu Kỳ đỡ đẫn quay đầu nhìn về nhà xưởng bên ngoài nhìn lại, rõ ràng thấy được chỗ đó đang có mấy trăm người lấy đồng dạng ánh mắt, lạnh lùng nhìn mình. Trong lúc bất chợt này mấy trăm người đồng thanh vừa cười vừa nói, Chu Kỳ, ngươi hảo. Bọn họ mỗi người thanh em cũng không đại, nhưng lúc này mấy trăm loại thanh em hội tụ tại hết thảy, lại đột nhiên để cho Chu Kỳ cảm thấy, đối phương thanh em vang dội tựa như rùi trống, đột nhiên đập vào ngực của hắn. Chu Kỳ ý đồ một lần nữa chui vào sau lưng đường ống, trở lại mạch nước ẩm. Tuy hắn hiện tại tinh thần ý chí cũng chỉ có thể tại dưới nước kiên trì 1-2 phút, nhưng là chung quy so với trước mắt cục diện càng tốt. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần, liền có đạn bắn vào dưới chân của hắn. kia mấy trăm người, có một người dây chúng mà ra cười nói, tự giới thiệu một chút, ta chính là các ngươi theo như lời ai, ngươi có thể gọi ta là Linh. chu Kỳ ngạc nhiên, hắn không phải là đã đem đối phương sẽ vở nổ rất sao, vì cái gì đối phương còn có thể cùng không có chuyện người đồng dạng, mà còn khống chế nhiều người như vậy. Mắt nhìn thấy trước mặt đám người kia, có cầm thương vương thị binh sĩ, còn có cầm lấy cục gạch tiểu hài tử, nhìn lên có nhiều quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Chu Kỳ coi như là thân kinh bách chiến, nhưng trả lại chưa bao giờ đối mặt qua địch nhân như vậy. Dù cho một lần nữa đối mặt đáng sợ trinh đằng ba mũi hắn cũng sẽ không sản sinh hiện tại loại này hoang đường cảm giác. Loại này hoang đường cảm giác, càng giống là mình tiến nhập đến một cái ma huyễn, khoa học viễn tưởng thế giới trong, chính mình đối với thế giới này nhận thức, đồng nhiên liền không đủ dùng Hết thể đều như vậy ma quái kinh dị chu kỳ trầm mặc mấy giây sau dứt khoát điểm a lao tử nổ sẽ vở của ngươi, ngươi đem lão tử giết chết một mạng chống đỡ một mạng chớ cùng lao tử nhiều lời không Linh lác đầu nói ta vẫn đối với nhân loại ở giữa cảm tình rất ngạc nhiên cho nên muốn hỏi ngươi mấy vấn đề lao tử bằng cái gì trả lời ngươi chu kỳ lạnh giọng hỏi đương nhiên bởi vì như vậy có thể cho ngươi tranh thủ thời gian a Linh nợ nụ cười ta hỏi vấn đề càng nhiều Như vậy tinh thần của ngươi ý chí cũng đem hồi phục càng nhiều, bởi vậy, mặt ngươi đối với nguy hiểm năng lực chẳng phải mạnh hơn à. Trên thực tế Chu Kỳ rất rõ ràng, đối phương nhất định là đã có 100% giết chết chính mình nắm chắc, và không thì căn bản sẽ không theo chính mình nói nhảm. Mình nhất định vô pháp tại trở lại mạch nước ngầm, Chu Kỳ có thể cảm giác đến, này nhà xưởng trong ít nhất còn có hơn 10 họng súng nhắm ngay chính mình. Thế nhưng hắn như cũ vô pháp cự tuyệt linh cho hấp dẫn, đúng vậy à, phàm là còn có một chút hy vọng sinh tồn ai lại nguyện ý buông tha cho đâu này. Chu Kỳ cũng coi như lưu manh, hắn dứt khoát đương ngồi ở khoan thăm rọ bình đài bên cạnh trên mặt đất, lấy tư thế thoải mái nhất tới cam đoan chính mình tinh thần ý chí khôi phục hiệu suất. Nếu không phải cảnh tượng có phần lỗi thời, hắn khả năng càng muốn trực tiếp nằm xuống. Hỏi đi, muốn hỏi gì liền hỏi gì, nhưng có trở về hay không đáp người, đó là lao tử quyền lực, Chu Kỳ tùy tiện nói. Ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì muốn tới chuyến này Trung Nguyên, linh hỏi. Bởi vì tiền a Chu Kỳ cười tủm tìm nói, Khánh Trần cho ta ưng thuận nghiêm chỉnh tòa hàng rào thu thuê, còn có thể chuyển cho nhi tử, thù lao cao như vậy ta vì cái gì không đến. Linh chăm chú hỏi, ngươi có nhi tử sao? Chu Kỳ chẹn họng một chút, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Đã minh bạch, Linh cười hồi đáp, nhân loại đối với con nối doi chờ mong cùng thám thiết yêu, càng giống là ghi vào sinh vật gen bên trong bản năng, mặc dù còn không có hài tử, liền đã bắt đầu vì đối phương kế hoạch tương lai. Người đặc biệt Chu Kỳ lúc này đều đặc biệt có phần phân không rõ ràng lắm, thằng này là đang cố ý rêu cận chính mình còn là như thế nào. Linh nói, có đôi khi, lời nói thật có thể sẽ làm cho nhân loại cảm giác mình tại bị rêu cận, pha không. Hạ một vấn đề, Chu Kỳ tức giận nói. Tại số liệu của ta trong, ta biết người ham tỉ hệ n như ma n d, thế nhưng ta tại tầng sâu phân tích logic thì phát hiện, đối với tiền tài nhu cầu, kỳ thật càng giống là người bảo vệ mình một loại hành vi phương thức. Như vậy ngươi cùng những người khác quan hệ liền chỉ có lợi ích, mà tránh sản sinh cảm tình. Linh nói, theo ý của ngươi, cảm tình là một loại thứ rất đáng sợ sao. Hạ một vấn đề, Chu Kỳ như cũ không định trả lời. Ngươi luôn là cùng la lam như hình với bóng. Ban đầu ở 61 hiệu hàng rào giết chết trinh đằng 30 thời điểm, ngươi từng bày ra qua cường đại ý muốn bảo hộ, thậm chí từng thử vì bảo hộ la là lam tiêu hao sinh mạng của mình. Đây là vì cái gì? Linh hỏi. Đương nhiên là vì tiền, Chu Kỳ nói. Nhân ra cho ta bỏ tiền, ta muốn không phụ lòng phần này tiền là không phải sao? Ngươi! Cũng đừng cứ mãi ngươi hỏi ta, chu kỳ không nhịn được nói, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không phải là khống chế nhiều người như vậy mà, ngươi như thế nào không trực tiếp hỏi hỏi bọn họ đâu này? Ngươi lưu lại cái mạng này của ta, đến cùng muốn làm gì vậy? Ngươi cảm thấy, la lam hội sẽ không trở về cứu ngươi. Linh vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta tại bắt đầu kế hoạch trước hắn cũng đã nói. Nếu như ta bỏ qua thời gian, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không đều ta. Chu kỳ thuận miệng nói, kế hoạch này là chặt chẽ. Khánh Trần cùng hứa man làm cực kỳ chu đáo chặt chẽ lui lại kế hoạch, không có khả năng bởi vì ta một người mà cải biến, hiểu không? Ta hiện tại đã bỏ qua tụ hợp thời gian, bọn họ hẳn là đang tại hồi trên đường đi của Tây Nam. Như thế nào, người muốn bắt La Lam? Đương nhiên, Linh nói, La Lam là Khánh Trần trợ lực lớn nhất nhất. Đối Khánh Trần một năm nay nhiều đến nay cầm giữ bí mật công tác làm vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng La Lam với tư cách là bên cạnh hắn đặc thù nhất nhân vật, có lẽ sẽ biết được hắn rất nhiều kế hoạch. Chu Kỳ lựa chọn Lông Mi, hắn như thế nào cảm thấy này á ý ngụ ý, là Khánh Trần thật có thể đủ cho đối phương tạo thành uy hiếp a. Kỳ thật Chu Kỳ trong nội tâm hiện tại đối với Khánh Trần đã sớm bắt đầu chửi ầm lên, cho kế hoạch của mình vụn vặt lẻ thẻ, cũng không tự nói với mình tiền căn hậu quả. Hắn đều cho rằng nổ rất sẽ vơ đội bay. Này A Y liền xong đời đâu, nhưng là bây giờ xem ra, A Y không chỉ chưa xong chứng, ngược lại biến thành mạnh hơn. Trên đặc biệt này kia nói rõ lý lẽ đi à. Bất quá thời điểm này chu kỳ trợt nhớ tới, La Lam tại nhiệm vụ trước nói qua, đây là khánh trần trong kế hoạch trọng yếu nhất một câu. Cũng chính là, kỳ thật khánh trần còn có tiếp sau kế hoạch, về phần có thể hay không đi có thông, vậy nhìn khánh trần có không ngờ rằng đây hết thảy Linh nói, ngươi cảm thấy, La Lam sẽ đến cứu ngươi sao? Ngươi định dùng ta cầm la lam lưới câu trở về. Chu kỳ nhìn về phía trước mặt bị Linh không chế người trẻ tuổi, mỉm cười nói, không cần tốn sức, ta tới chấp hành kế hoạch này là thu tiền, cho nên ta cùng la lam vẹn vẹn chỉ là phổ thông giao dịch quan hệ mà thôi, hắn sẽ không tới cứu ta. Ta có lẽ có cùng ngươi bất đồng ý kiến, Linh vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, chu kỳ ánh mắt liền rủ xuống trên mặt đất, ta nói thật với ngươi à, kỳ thật ta cùng la lam quan hệ từ nhỏ liền không tốt. Ta thức tỉnh về sau liền luôn cầm năng lực trêu chọc hắn, để cho hắn đi tiểu mở rộng chi nhánh, trả lại để cho hắn tắm rửa thời điểm hết nước, thiên thượng trời mưa thời điểm nếu là hắn không có bung rủ, vậy hắn đỉnh đầu mưa nhất định là lớn nhất. Về sau tất cả mọi người trưởng thành, hắn muốn nhờ ta làm cái gì, ta cũng tìm hắn lấy tiền. Chuyên đi cái tin tức lấy tiền, đánh người lấy tiền, bảo hộ hắn cũng lấy tiền, lại không có ta chu kỳ không thu tiền hạng mục, không riêng lấy tiền, ta hội tạm thời thêm tiền. Thằng này lao nói ta rơi vào tiền trong mắt, nhưng trên thế này còn có cái gì so với tiền tại miệng ngươi trong túi càng an tâm. Mạng bọn họ đau khổ, ta mệnh cũng đau khổ, bọn họ cha chết sớm, cha ta là một dân cờ bạc, năm đó thiếu chút vì tiền cầm ta cùng mẹ ta bán, bọn họ còn có cơ hội 18 tuổi thượng Ngân Hạnh Sơn cải biến mệnh vận ta có cái gì? Ta không có cái gì? Chu Kỳ hít sâu một hơi nói, như thế nào đây? Ta là người có phải hay không rất văn mong? Ta cho ngươi biết, Trên thế này có lẽ thật sự có người nguyện ý đi liều mình cứu người, nhưng tuyệt đối sẽ không có người tới liều mình cứu ta, bởi vì ta không có bằng hữu Linh bình tĩnh nhìn Chu Kỳ, thế nhưng trước kia vương thị cho ngươi bỏ tiền, để cho ngươi phản bội la lam thời điểm, ngươi cũng không có đáp ứng. Chu Kỳ chẳng thèm ngó tới cười nói, vậy là vương thánh chi kia láo tiểu tử cho không đủ tiền. Thế nhưng, lần này ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi nổ xệ vở của ta đội bay, ngươi vốn có thể trở về địa điểm xuất phát, Linh nở nụ cười. Không quan hệ, chúng ta đợi thêm nhất đẳng, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là cũng rất muốn biết, La Lam Hội sẽ không trở về cứu ngươi. tiền lăng giang cầu lớn bên cạnh, hứa man nhảy xuống xe Việt ra nói, La Láo Bản, không thể đợi thêm nữa, Chu Kỳ đã bỏ qua tụ hợp thời gian 20 phút đồng hồ, chúng ta hiện giờ đã xem như trái với kỷ luật. Hắn là lấy tiền làm việc, hiện giờ ngoài ý muốn nổi lên cũng là mạng của hắn. Nếu là quân sự hành động, như vậy kỷ luật chính là trong thiên địa lớn nhất quy tắc, định ra tại khi nào rút lui khỏi vậy nhất định phải rút lui khỏi tuyệt đối không thể bởi vì chu kỳ một người ảnh hưởng đến la Lam bọn họ 183 người an toàn hứa man với tư cách là một người quân nhân tự nhiên không nguyện ý tiếp tục chờ nhiệm vụ của hắn là hoàn thành khánh Trần chế định kế hoạch không phải là cứu người la Lam trông mòn con mắt nhìn xem phương Bắc cái hướng kia lại chậm chạp không có xuất hiện chu kỳ thân ảnh hắn nói với hứa man kỳ thật ngươi cũng tính toán qua bạo tạc thời gian đối với không đúng hắn ở dưới địa sông nguyên bản đã bỏ lỡ hoàn thành nhiệm vụ thời gian Hẳn là đã sớm trở về địa điểm xuất phát, nhưng hắn còn là nổ xệ vờ đội bay. La lão bản, này không thể nói rằng cái gì, hứa man lắc đầu, có lẽ hắn thật sự liều chết đi nổ xệ vờ đội bay, vậy ngươi lại càng hẳn là minh bạch, hắn không có trở về địa điểm xuất phát cơ hội, chúng ta không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. La Lam thở dài nói, thật sự là đặc biệt lãnh huyết ta. Không phải là lãnh huyết, hứa man chăm chú nói, ta là một người quân nhân, lấy phục tòng mệnh lệnh là trời trước. Khánh Trần trưởng quan muốn ta đem ngươi an an toàn toàn mang về Khánh Thị, ta liền phải an an toàn toàn đem ngươi mang về, dù cho chính ta chết ở Trung Nguyên cũng không có quan hệ. Cái gì có chết hay không, La Lam nở nụ cười, được rồi không nợ, chúng ta lui lại. Nói qua, La Lam lấy ra hồng sắc chân thị chi nhãn đi đến kiểu trụ bên cạnh, cũng đem tảng đá đặt tại phía trên xoay tròn 10 vòng, đi thôi, đây là chúng ta trở lại Khánh Thị nhanh nhất phương thức, nếu như ta không có đoán sai. Sau lưng của cửa hẳn phải là số 111 hàng rào con la lâu đài đường. Hứa Man sửng sốt một chút, La Lam cũng không có bước vào qua cánh cửa kia, vì sao như thế ung dung phía sau cửa địa điểm. Bất quá xác thực như La Lam theo như lời, này Nhâm Tiểu Túc vụng trộm truyền thụ cho La Lam mật chìa khóa chi môn, đúng là tốt nhất thoát hiểm phương thức. Hứa Man nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị này La lão bản không đi chịu chết là tốt rồi, bằng không thì hắn thật sự không có cách nào khác cùng Khánh Trần trưởng quan nói rõ. La lão bản Ngươi đi vào trước đi, hứa man chăm chú nhìn La Lam, La Lam không vào cánh cửa này, hắn chết đều sẽ không thả tâm. La Lam cười cười, làm gì vậy à, ta như vậy người sợ chết, ngươi thật sự là đã cho ta sẽ đi cứu chu kỳ. Yên tâm đi. Nói qua, La Lam liền một cước bước vào mật chìa khóa chi môn bên trong, 183 người theo sát phía sau nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều biến mất. Tiền này lăng giang cầu lớn bên cạnh, chỉ còn lại hứa man xe của bọn hắn trước cô Linh Linh đứng lặng lấy. Tựa hồ này trung nguyên tất cả mọi chuyện, đều đến nơi đây mà thôi, không có đều có thể đợi sự tình phát sinh, cũng đồng dạng không có kỳ tích. Hết 1227